Startup Education Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thiện vượng, bình an Của Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái khoa giọng đọc ân thúy Nga Chương 11 5 nguồn lực quan trọng để thành công Thành công là một cuộc hành trình, chứ không phải là điểm đến. Moravia Chắc chắn rằng đây là một câu nói quen thuộc với rất nhiều bạn đọc. Chúng ta quen thuộc bởi vì chúng ta đã nghe nói nhiều về nó. Và vì nó quan trọng nên người ta cứ nói mãi về điều đó để chúng ta ý thức được cuộc hành trình của chính mình. Thành công đơn giản là khi chúng ta nhận được một kết quả khiến bản thân cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc. Thành công là những trái ngọt khi chúng ta trải qua nhiều gian khổ để được chạm tới. Thế nhưng, thành công không phải là địa điểm hay một tòa nhà. Nó là cả một quá trình không thể thiếu vắng các nguồn lực quan trọng. Và trong chương 11 này, tôi không khai thác khía cạnh thành công hay thất bại. Tôi chỉ tập trung cho bạn những vũ khí, những nguồn lực, những đòn bẩy để bạn có thể rút ngắn thời gian chinh phục ước mơ và sứ mệnh của mình. Và càng có nhiều thời gian, chúng ta càng có nhiều cơ hội để tạo ra giá trị và di sản trên hành trình sống của chính mình. Mọi nguồn lực để thành công đều có sẵn trong ta. Việc của ta là có dám khai phá và sử dụng nguồn lực đó để thành công hay không mà thôi. Tại sao cần có nguồn lực thì mới thành công? Một người muốn hoàn thành sứ mệnh của mình thì cần có nguồn lực thúc đẩy. Chúng ta sẽ không tự nhiên thành công nếu như thiếu đi sự trao đổi giữa các nguồn lực. Hay ở một khía cạnh khác, nguồn lực là yếu tố thiết yếu để một người có thể đi trên con đường thành công. Có 5 nguồn lực quan trọng không thể thiếu hoặc dư dù chỉ một. Đây cũng là 5 tài sản quý báu nhất đời người và cũng là 5 đòn bẩy để thúc đẩy những ai có tiến đến hành trình nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụ sự xã hội. Khi ai đó nói với tôi, con đường thành công là con đường khó đi nhất. Vì thế cho nên, dù bạn không thể đi đến cuối cùng thì điều đó rất bình thường. Tôi có thể đồng ý hoàn toàn với bạn. Trên đường thành công sẽ có những lúc khó khăn, thất bại. Nhưng nếu bản thân bạn sợ những chướng ngại vật ấy, Thì ngay từ đầu bạn đã thất bại trước khi bước đến con đường này Có người không dám bước vì sợ gãy chân Nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi Thì khác nào chân đã gãy Turgot. Mấy ai trên đời bước trên con đường thành công Mà không gặp thất bại Với bản thân tôi cũng vậy Đã là con người thì sẽ không có ai hoàn hảo Chúng ta sinh ra và được trao tặng những nguồn lực để chuẩn bị hành trang tiến đến thành công. Thế nhưng, vấn đề là bạn có dám hành động và áp dụng những nguồn lực ấy để bước đến con đường khó đi này? Hay bạn chỉ đang mơ về những thành công không có thực? Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại. Chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công. William Arthur Ward. Bản thân tôi đã từng thất bại Thậm chí những thất bại ấy đã lấy đi tất cả tài sản mà tôi gây dựng hơn nửa cuộc đời Thế nhưng điều gì lại khiến tôi có thể bước tiếp như bây giờ Và điều gì khiến tôi có thể đứng ở đây trên cường lĩnh là người hướng dẫn bạn chạm đến thành công Đó là nhờ tôi biết cách áp dụng 5 nguồn lực quan trọng vào trong công việc và cuộc sống Thành công đôi khi không khó như bạn nghĩ Đối với tôi, nó đơn giản là sự kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực với nhau Nếu bạn hiểu rõ được những quy luật của 5 nguồn lực này thì không có bất cứ vật cả nào có thể ngăn chặn bạn đến với con đường thành công Tất nhiên, nếu bạn vẫn thất bại điều đó có nghĩa là bạn vẫn thiếu đi một trong những nguồn lực cần thiết Người ta thường nói sức mạnh của đồng tiền có thể làm nên tất cả vì thế nhiều người đã lầm tưởng nguồn lực để thành công là tiền tài của cải hay vật chất chính vì hiểu sai cách nên nhiều người không thể trang bị nguồn lực đích thực cho chính mình đối với những người thành công trên con đường sứ mệnh phụ sự đất nước phụ sự nhân loại hay những người có hiểu biết rộng thì cái gì có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện dễ dàng cho nên Đừng trách những người giàu thật sự đều có những suy nghĩ khác với những tầng lớp khác. Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội. Khuyết danh thành công là gì? Năm nguồn lực dưới đây là những yếu tố cần và đủ cho những ai chuẩn bị kế hoạch, hành trang bước trên con đường thành công. Chúng ta được phép lựa chọn mục tiêu nhưng không đoán trước được thất bại. Cho nên, dù bạn có thật sự thất bại đến tan nhà nát cửa, chỉ cần bạn sống theo năm nguồn lực, năm đòn bậy này thì thành công sẽ không bao giờ bỏ quên bạn. Nguồn lực 1. Nguồn lực trí tuệ Người có nguồn lực trí tuệ là người giải quyết những vấn đề khó khăn thỏa đáng nhất Bởi họ sáng suốt trong nhận thức và ghi nhớ những lỗi sai của mình Từ đó, tìm ra hướng đi phù hợp với hoàn cảnh bản thân hiện tại Hơn hết, người có trí tuệ biết được bản thân cần gì và muốn gì Họ biết những giá trị nào phù hợp với chính bản thân và dựa vào đó để cân đo đong đếm tạo nhiều lợi ích chung lớn hơn. Về khía cạnh tình cảm, họ là người đối nhân xử thế hợp tình và hợp lý với luân thường, đạo lý. Họ không đặt lợi ích cá nhân lên đầu bởi người có trí tuệ sẽ thấu hiểu được cảm nhận và cảm xúc của người khác. Vì thế cho nên, Trí tuệ là một phần của từ bi. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể yêu thương sâu sắc. Không hiểu, không thể yêu thương đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình yêu thương. Mỗi người đều có những nỗi niềm, những nỗi khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu tình yêu thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt khổ đau suốt đời. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Đối với tôi, trí tuệ còn là nguyên khí của một quốc gia. Nó là kim chỉ nam để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp và phụng sự xã hội. Chính vì thế, nguồn lực trí tuệ là nguồn lực đứng đầu tiên trong tất cả các nguồn lực để chạm đến thành công. Thầy cô giáo với trí tuệ sáng suốt sẽ kiến tạo nên sứ mệnh cộng đồng giáo viên hạnh phúc, kiến tạo nên môi trường học tập thấm đẫm tình yêu thương. Khi đó, học sinh sẽ trở nên hạnh phúc hơn và được nâng tầm trí tuệ lên một tầm cao mới. Một khi tất cả học sinh được hòa mình trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương với những trí tuệ được nâng tầm, đất nước cũng đón nhận những mầm non, những nhân tài góp phần làm đẹp cho xã hội và làm giàu cho đất nước. Nguồn lực 2. Nguồn lực công nghệ Công nghệ có thể hiểu là các thiết bị khoa học, kỹ thuật hiện đại có thể phục vụ cho đời sống xã hội loài người trở nên thuận tiện hơn. Nó là những thiết bị được loài người vận dụng những tri thức và kinh nghiệm trải qua hàng trăm năm do những người trước để lại và tạo những điều kỳ diệu. Công nghệ là thứ gần gũi nhất với ma thuật còn tồn tại trên thế giới này. Elon Musk. Trong cuộc sống hiện đại, nguồn lực công nghệ là điều kiện tiên quyết quyết định đến sự phát triển của một quốc gia. Hơn hết Những thành tựu công nghệ mà quốc gia đó phát triển cho thấy họ đang đứng ở vị trí nào trong toàn cầu. Có thực sự cần nguồn lực công nghệ để phát triển? Câu trả lời của tôi là có. Ngày nay, những trang thiết bị công nghệ khoa học như một phép màu giúp cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Thậm chí là những người phát minh ra những thiết bị công nghệ làm thay đổi cuộc sống nhân loại được mọi người tung hô và ca ngợi như một vị thần. Chính vì nguyên nhân trên mà nhiều người hiểu lầm rằng người có nguồn lực công nghệ phải là người phát minh hoặc phát triển những thiết bị khoa học kỹ thuật. thực ra, đó chỉ là một yếu tố nhỏ. Phần lớn những người có nguồn lực công nghệ là những người biết cách áp dụng những nguồn lực ấy để phục vụ cho sự phát triển bản thân, phụ sự xã hội, phụ sự cho cộng đồng. Chúng ta được sinh ra ở thời điểm mà công nghệ kỹ thuật tiên tiến phát triển mạnh mẽ, công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho toàn nhân loại được mở mang kiến thức, mở mang tầm nhìn ra thế giới một cách không giới hạn. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là bạn có thật sự biết cách áp dụng nguồn lực công nghệ này để tìm hiểu thêm những kiến thức, những tri thức mới không được ghi chép trong sách vở. Để từ đó nâng tầm tư duy và củng cố thêm kiến thức cho bản thân để phụ sự cộng đồng hay không mà thôi. Thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng, thời đại đồ sắt. Chúng ta xác định toàn bộ sử thi của nhân loại bằng công nghệ mà họ sử dụng. Reed Hastings Nguồn lực ba, nguồn lực vũ trụ Luật vũ trụ là quy luật bất biến Cho dù nhân loại có trải qua hàng trăm năm Thì nó vẫn không thay đổi Nó còn là quy luật chung cho tất cả mọi sự sống trên hành tinh này Chúng ta có thể thấy pháp luật của mỗi đất nước sẽ mỗi khác nhau Thế nhưng sẽ có một vài nét tương đồng Bởi những quy luật Hiến pháp pháp luật ấy đều lấy quy luật vũ trụ làm gốc và được biến đổi để phù hợp với từng dân tộc, từng truyền thống của quốc gia đó. Có khoảng 10 luật vũ trụ và chúng ta được gắn liền với Honopono, một phương pháp thiền tự do có nguồn gốc từ văn hóa Hawaii cổ đại. Xong, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nó là triết học từ thời Ai Cập cổ đại. Nhưng vì những quy luật này, đã tồn tại rất lâu cho nên người ta vẫn chưa biết chính xác nguồn gốc thực sự của chúng Luật hợp nhất Đây là quy luật nền tảng của vũ trụ Nó kết hợp mọi thứ với nhau như một sâu chuỗi liên kết Trong cuộc sống đây là luật giúp mọi người sống đúng và không làm trái với luân thường Hơn hết do luật hợp nhất mà cho dù trong mỗi chúng ta Ai cũng có một đức tin riêng, một tôn giáo riêng, nhưng mọi thần thánh mà chúng ta đang tôn thờ đều răng dạy con người phải biết lương thiện và tử bi. Tôi có trong bạn, bạn có trong tôi, nhân thiên hợp nhất. Luật rung Động Mọi thứ trên hành tinh này, vũ trụ này đều có trường năng lượng và tần số rung động riêng. Kể cả đó là sự vật, sự việc, hiện tượng và con người. Chúng đều có tần suất rung động khác nhau. Vì thế, một người có thể điều chỉnh tần suất rung động của tư tưởng, cảm xúc để thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống, để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Luật Hành Động Mọi kết quả mà ta nhận được là do hành động, chúng ta lựa chọn. Hành động là quá trình để thực hiện những ước mơ, suy nghĩ và lời nói của một người. Có mối liên kết giữa luật hành động và luật nhân quả. Hành động đúng lời hứa và suy nghĩ bản thân để thu được kết quả như mong muốn. Nếu không hành động, bạn sẽ không nhận được giá trị nào, kể cả là những kinh nghiệm quý báu đúc kết từ thất bại. Luật hấp dẫn Đây là quy luật phổ biến nhất và được rất nhiều người trên thế giới áp dụng để thành công. Luật này nói rằng, khi chúng ta suy nghĩ tích cực về một điều gì đó và việc này phải được diễn ra liên tục, thì tự nhiên sẽ có một nguồn năng lượng thu hút điều ấy đến với bạn. Nó như là thanh nam châm, bạn suy nghĩ tích cực hay tiêu cực thì tự động điều đó sẽ đến với bạn trên thực tế. Luật Tương ứng Đây là luật cho thấy vị trí của mình trong cuộc sống và bạn hoàn toàn được quyền kiểm soát hay hành động theo ý bản thân. Hơn hết, nó còn phản ánh thế giới nội tâm của bạn thông qua cách bạn nhìn về thế giới bên ngoài như thế nào. Luật tương ứng này nói rằng mọi nguyên nhân và kết quả xoay quanh của đời bạn Đều do bạn lựa chọn Và không một ai có thể can thiệp Khiến bạn tốt lên Hoặc xấu đi Luật chuyển đổi năng lượng liên tục Vạn vật trong vũ trụ này Đều sẽ có những năng lượng khác nhau Chúng sẽ không tự nhiên mất đi theo thời gian Mà chuyển hóa thành dạng năng lượng khác Bằng cách nào đó Con người có thể ứng dụng để thay đổi năng lượng sống của bản thân từ hướng tiêu cực sang hướng tích cực hơn. Luật này còn nói rằng mọi thứ bạn có thể thấy được hoặc không thấy được đều sẽ thay đổi liên tục. Chính vì vậy, đừng cố định tư duy và hiểu biết của bản thân về một điều gì đó. Luật Nguyên nhân Kết quả Luật này cho thấy mọi việc xảy ra đều không phải tự nhiên mà đến. Chúng đều sẽ bắt nguồn từ nguyên nhân mà người ta vô tình hay cố tình thực hiện. Bên cạnh đó, nó còn nghĩa là con người đều phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành động mà họ tác động đến hành tinh này. Luật bồi thường Luật bồi thường hay còn được biết đến là bù trừ. Nó là một nhánh nhỏ, Của luật nhân quả Không có sự đầy đủ nào Mà không có mất mát Nên không có sự mất mát nào Mà không có sự đầy đủ Francis Quartz Luật tương đối Vạn vật trong cuộc sống này Đều có tính tương đối Và sẽ không có gì là tuyệt đối Sẽ không có gì hoàn toàn đúng Hoặc hoàn toàn sai Tương tự như vậy Thế giới này sẽ không biết đến ánh sáng nếu chúng ta không so sánh nó với bóng tối, và sẽ không biết đến mặt trời nếu không có mặt trăng. Luật tương phản, nhị nguyên Quy luật này nói rằng mọi thứ đều sẽ có sự tương phản, nhưng chúng lại liên kết với nhau. Tốt và xấu, cao và thấp, sự thật và dối trá, ánh sáng và bóng tối, Khi bạn nắm rõ những quy luật vũ trụ, nguồn lực này giúp bạn hành động đúng với mọi quy luật trên thế giới và giá trị con người bạn được nâng tầm. Điều đó thu hút thành công đến với bạn nhanh hơn. Nguồn lực 4. Nguồn lực con người Đây là nguồn lực đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững theo thời gian. Dù cho ở thời điểm nào, cổ đại hay hiện đại, con người luôn nắm vững vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển xã hội. Về khía cạnh khác, khi bạn có nguồn lực này, tức là bạn có những mối quan hệ tác động rất lớn vào cuộc sống. Họ có thể là người thầy, người cha, người mẹ hay những người bạn, những người cùng chung lý tưởng để giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Có nguồn lực con người, bạn có thêm sức mạnh, thêm động lực thúc đẩy khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được những người đã thành công, đã đi trên con đường mà bạn muốn đi và để họ chỉ dẫn, giúp đỡ, tránh khỏi những khó khăn mà họ đã từng trải qua. Sẽ không có thành công nào mà lâu dài và bền vững nếu không có ai đó cùng chung tay góp sức với bạn. Muốn thành công lớn phải đối mặt với thất bại lớn. Vì thế, bạn cần một nguồn lực con người càng lớn để cùng nhau chia sẻ những mất mát, chia sẻ những trái ngọt trên con đường này. Tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, đó là một dấu hiệu của sức mạnh. Nick Vujic Nguồn lực năm, nguồn lực tài chính. Đối với tôi, đây là một nguồn lực có thể không có nhiều nhưng vẫn phải có ít. Mặc dù nó không phản ánh lên sự thành công của bạn, nhưng nó vẫn có thể giúp ích trong một số hoàn cảnh cần thiết. Thế nhưng, như tôi đã đề cập trước đó, cái gì có thể giải quyết bằng tiền bạc đều là chuyện nhỏ. Cho nên, Nguồn lực tài chính có thực sự quan trọng hay không Thì câu trả lời vẫn là có Nhưng nếu thiếu nó Không đồng nghĩa bạn sẽ thất bại Chính vì vậy Mà nó là nguồn lực thấp nhất Trong năm nguồn lực quan trọng Cho dù một ngày nào đó Bạn mất đi tất cả tiền tài Của cải và vật chất Nhưng chỉ cần có những nguồn lực còn lại Tự động chúng sẽ thu hút Đồng tiền đến với bạn Thành công là con đường khó đi nhất Nó là vấn đề mà chúng ta vận dụng tiền bạc theo cách hợp lý để sinh lợi nhuận thông qua nhiều cách khác nhau. Có thể mục đích cuối cùng của chúng ta là mong muốn phụ sự xã hội này, nhưng nếu không có tài chính, bạn sẽ lực bất tòng tâm và không thể làm gì cả. Mỗi giá trị bạn hướng tới đều vì muốn cuộc sống này cho đất nước trở nên tốt đẹp và bình yên. Thế nhưng, nếu con người không có nhiều tiền thì chắc gì sẽ có được bình yên và hạnh phúc. Đất nước thiếu tài chính thì có lẽ nó không thể trở nên văn minh, giàu mạnh. Làm thế nào để có những nguồn lực này? Như quy luật hấp dẫn của vũ trụ, mọi nguồn lực thành công sẽ thật sự đến với bạn nếu như bạn luôn suy nghĩ về nó theo một chiều hướng tích cực. Bạn suy nghĩ tích cực thì dẫn tới hành động tích cực. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được những nguồn lực thành công đang có sẵn bên trong con người. Sự thấu đáo về câu nói mọi nguồn lực đều có sẵn trong tôi sẽ thu hút những nguồn lực ấy đến với bạn bằng cách thay đổi lối tư duy cũng như thay đổi cuộc sống. Sự thấu đáo về câu nói mọi nguồn lực đều có sẵn trong tôi sẽ thu hút những nguồn lực ấy đến với bạn bằng cách thay đổi lối tư duy cũng như thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy, thay vì tư duy theo chiều hướng thụ động, làm thế nào để có được nó, hãy đổi thành mọi thứ sẽ tự nhiên đến với tôi. Bên cạnh đó, để có những nguồn lực này, bạn có thể kết nối với mọi người xung quanh để đón nhận những trường năng lượng mà họ truyền tải đến với bạn. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như những người xung quanh bạn đang có 5 tài sản quý báu này. Hãy học hỏi theo họ để gia tăng giá trị bản thân. Mọi giá trị phù hợp với quy luật vũ trụ sẽ luôn bất biến theo thời gian. Vì thế, có một phương pháp khác mà chúng ta có thể tìm thấy những nguồn lực thành công này một cách chính xác. Đó là hợp nhất với vũ trụ. Bởi khi bạn đang nằm trong vùng hợp nhất, bạn sẽ thấy được điều bạn cần tìm. Đối với tôi, đây là phương pháp giúp bản thân thức tỉnh và giác ngộ nhiều chân lý. Nó giúp tôi thấu hiểu được tầm quan trọng của việc kiến tạo nên sứ mệnh phụ sự xã hội này. Như tôi đã từng chia sẻ, bản thân là một người thất bại rất nhiều lần, thậm chí là thất bại rất lớn. Thế nhưng, từ khi bản thân bắt đầu và hoàn toàn hợp nhất với vũ trụ, Tôi gặp được rất nhiều cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hòa đến với mình. Bằng cách đó, tôi trở thành người tiên phong kiến tạo nên cộng đồng thầy cô giáo hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. 5 nguồn lực, 5 tài sản quý báu cũng như năm đòn bẩy không thể thiếu đối với ai đang muốn chinh phục con đường thành công. Hơn thế, khi bạn nắm bắt, Và có được những nguồn lực ấy Mọi khó khăn trông gai đến với cuộc đời bạn Chỉ là vấn đề nhỏ Và việc bạn phụ sự xã hội này Nhân loại này như thế nào Mới là vấn đề được ưu tiên hàng đầu Lao động phải được nhận thức là sống như một thiên chức Một sứ mạng Một sự góp phần vào nền văn minh của nhân loại Giáo hoàng Johan 23 10 điểm tổng kết chương 11 1. Nguồn lực là yếu tố thiết yếu để một người có thể đi trên con đường thành công. Người càng biết vận dụng nhiều nguồn lực thì sẽ càng thành công. 2. Mọi nguồn lực đều có sẵn trong tôi. Việc của tôi là vận dụng được nó vào trong cuộc sống của mình. 3. Nguồn lực tài chính là thấp nhất trong số 5 nguồn lực. 4. Nguồn lực trí tuệ là quan trọng nhất, bởi vì đó là vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể mang ra dùng bất kỳ lúc nào. 5. Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. 6. Công nghệ là nguồn lực vô cùng quan trọng trong thời đại ngày nay. 7. Có khoảng 10 luật vũ trụ và nó tác động lên cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. 8. Nếu bạn hiểu rõ được những quy luật của 5 nguồn lực này, thì không có bất cứ vật cả nào có thể ngăn chặn bạn đến với con đường thành công. 9. Bạn nên kết giao với những người biết vận dụng tốt 5 nguồn lực này. 10. Khi bản thân bắt đầu và hoàn toàn hợp nhất với vũ trụ, bạn sẽ gặp được rất nhiều cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hòa đến với mình. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả.